Ôn lôi xem ra chống cự không được bao lâu, không ngừng bị đánh lui mà ở xung quanh ba người còn có một con quái thú xem ra là ba người liên thủ đánh quái thú sau đó một phát sinh tranh chấp Nếu như đã liên thủ, tạ tinh không nghĩ ra tại sao hai người tinh tướng lại ở lơi nguy hiểm như vậy bao vây ôn lôi Không lẽ họ không biết càng đông người sẽ càng an toàn Không cần biết việc lúc này bị tạ tinh thấy được tuyệt đối không buông tha cho hai người tinh tướng. Hai người thật là vô sỉ, ta chủ động đưa cho đan dược hụt hồi, mà còn tấn công ta thật là mất dậy. Sau mặt ôn lôi bắt đầu trắng bẹt, rõ ràng ngay cả thời gian ăn đan dược cũng không có. Hai người tinh tướng tấn công làm cho cô không có thời gian ăn đan dược, cuối cùng thì có thể miễn cưỡng đỡ lại các toàn trí mạng. Trên người đã có rất nhiều vết thương, ta tinh cuối cùng cũng hiểu được là vì ôn lôi quá hiền lành, hay là kinh nghiệm quá ít đối với tham lam của con người còn không hiểu. Ở một nơi nguy hiểm như vậy, cô lại đưa cho người khác linh nguyên dan hụt hồi. Nghĩa là trên người cô không chỉ có một 2 viên, chưa kịp trách mắng ôn lôi, tạ tinh. Người chưa đến mấy tiết lôi điện tấn công đến, hai người thích tướng tấn công ôn lôi, vốn không mạnh. Với lại ôn lôi tuy mới tấn cấp tinh tướng, nhưng chiếu thức mạnh mẽ, tuy gặp nguy hiểm nhưng hai người thích tướng đấy lại cũng không dễ dàng gì. Lôi điện của tạ tinh gần như không có tất cả mà tấn công thẳng vào hai người tinh tướng. Hai người tinh tướng bị lôi điện của tạ tinh tấn công, một người trực tiếp gất đi, người còn lại xông thẳng đến tạ tinh. Tạ tinh chỉ ra hai tinh đao đã nhanh chóng thêm chết hai người. Ôn lôi sang mặt trắng bạch, thân hình lung lay. Nhìn thấy tạ tinh đến, liền cười nhẹ rồi té xuống đất. Tạ tinh nhanh chóng, đi lên đã cô dậy, đưa một viên linh nguyên đan vào mẹ cô. Tuy chỉ một thời gian ngắn nhưng tạ tinh cảm giác được cơ thể mềm mại của ôn Ôn Lôi sang mặt đỏ lên bắt đầu ngồi xuống khôi phục tinh lực Đợi Ôn Lôi hồi phục, Tạ Tinh thu lật thu cất túi chữ vật của hai tinh tướng rồi đốt xác họ Tạ Tinh mở túi chữ vật của hai người Thì biết tại sao họ lại có ý định đánh cắp Ôn Lôi thì ra hai người này, hai người là hai người nghèo trong túi Ngoài mấy cây linh thảo ra thì chỉ có chút trung phẩm tinh thạch Lúc này Ôn Lôi đã khôi phục gần hết để giữ dậy nói Lần này may mà có sư đệ thì lại lợi đệ thêm một mạng nữa, thì không biết sao để trả cho đệ đây. Không ngờ hai người này lại vô xỉ như vậy, chỉ vì mấy viên Linh Nguyên Đan mà muốn giết tỉ. Đệ tinh cười nói, thì đệ chúng ta còn phân biệt gì chuyện giúp đỡ. Không lẽ sư tỉ thấy đệ bị vây đánh mà còn không ra tay giúp? Mà chỉ là đệ không hiểu sư tỉ sao lại đi chung với hai người này. Lúc tỉ mới đến thì có hai người lại xuất hiện ở nơi không xa. Nhưng sau đó gặp được loại quái thú này có quái thú khá mạnh không sợ pháp khí công kích vì quái thú xuất hiện ở gần 3 người nên sau đó ba người liên thủ giết chết không quái thú. Vì hai người lấy chung phẩm tinh thạch ra phục hồi thì tỷ mới cho mỗi người một viên linh nguyên đan, không ngờ vì một viên linh nguyên đan mà liên thủ tấn công tỷ Ôn Lôi phẫn nộ nói, Dạ tinh lăng đầu nói đừng trách hai người họ, đừng nói đây là bí cảnh, cho dù bên ngoài thì tu tinh giảm cũng không lấy tài phú hộ ra ngoài chỗ đó trong mắt tỷ chỉ là một chút. Bây giờ ở Cửu thần đại lục tài nguyên có hạn, không có ai mà không muốn không có ai muốn thấy người khác không ngừng thăng tiến mà bản thân lại không lên cấp được. Nên tài nguyên là nhờ cướp giật về, Mấy ngày ở vườn linh thảo tỷ không thấy sao? mỗi ngày có bao nhiêu người bị giết? Giết chết. Ôn Lôi gật đầu, sư đệ dám vấn đúng là tỷ không cẩn thận. Cảm Tinh cởi nhẹ. Thôi được rồi, không nói cái này nữa, chúng ta đi chỉ đi theo sau đệ là được. Sư đệ phải cẩn thận, ở đây quái thú hình như đánh không chết được, tương đối mạnh mẽ. Gặp được cố gắng né qua, vừa nãy ba người đánh một con quái thú cũng rất là khó khăn, nếu như gặp nhiều hơn nữa thì sư đệ mạnh cỡ nào cũng không chịu được. Ôn lôi tưởng tạ tinh không biết sự lãi hại của quái thú liền đi lên nhắc nhở. Tạ tinh gật đầu nói, không sai nhưng quái thú gặp đệ chỉ có con đường chết, Lúc lại vừa mới vào, đã gặp được 6 con như vậy, xử lý hết rồi. Cái gì? Ôn lôi kinh ngạc nhìn tạ tinh. rõ ràng có không tin được lời của tạ tinh nói, tạ tinh tuy mạnh như một người giết 6 quái thú thì cô không tin. Tạ tinh biết ôn lôi không tin, cậu dẫn ôn lôi đi theo bản đồ đến hướng đại điện, nằm tạ tinh kinh ngạc là trên đường đi không gặp con quái thú nào cả. muốn Cậu muốn chứng minh cho ôn lôi xem nhưng mà không có cơ hội. Sư đệ quả là may mắn, trên đường đi thần thức của tỷ có thể thấy được cảnh người chiến đấu với quái thú nhưng từ khi đi chúc với đệ thì không gặp được ai cả. Tỷ xem ra đi với đệ sẽ an toàn hơn, không chỉ an toàn mà còn giàu có. Đến đến đây, Ôn Lôi đột nhiên dừng lại, cô cảm thấy được cảm giác an toàn mà Tạ Tinh mang đến hoàn toàn phát ra từ nội tâm Tạ Tinh xấu hổ một chút, nói đùa thì không sao nhưng mà nếu Ôn nôi đã nói như vậy thì chắc chắn không bình thường. Trong tim cậu đã có ấu tình và các gái khác cho dù đẹp đi chăng nữa cũng không động đến lòng của cậu được. Con lôi cũng như vậy. Nhưng mà trên đường đến không có con quái thú nào đúng là kỳ lạ. Không lẽ con đường này đến đại điện không có ngăn cản. Đây là con đường đi đúng. Tợ Tinh đi theo bản đồ nhưng cũng không chắc đây là con đường đúng. Tợ Tinh muốn chạy theo con đường này vì trong lòng cậu nghĩ rằng tất cả bó vật đều ở đại điện. Với lại, những con đường khác thì không nhất định có bó vật. Đột nhiên nhớ ra được 9 con đường có màu sắc, còn những con đường khác thì không, nhưng lại có màu khác nhau. Không lẽ 9 con đường này là do 9 lá lệnh bài màu đen tương ứng, nhưng mà bản đồ đã qua nhiều năm vậy mà màu sắc cũng nhìn rõ được thì đúng là kỳ lạ. Tả tích lần nữa lấy bản đồ ra xem, cậu phát hiện con đường cậu đang đi đến tại diện là màu hoàng kim. Hình như những con đường khác cũng đi đến được các đại điện khác. Cậu chọn đường đi đến đại điện, mà những con đường khác. Mà còn những con đường khác, nhưng đã hết ý hiệu, bản đồ này vốn không hoàn chỉnh. Đây là cái gì? Ôn lôi Thế Tạ Tinh lôi tấm bản đồ ra nền hỏi. Đây là tấm bản đồ ở đây để vô tình có được, bây giờ mới biết. Được là bản đồ nơi này, để chọn con đường đi đến đại điện. Nhưng không biết đúng không? Nói xong Tạ Tinh đưa tầm bản đồ cho Ôn Lôi, Ôn Lôi nhìn xem tấm bản đồ rồi cầm thát. Sư đệ thì cảm thấy phục đệ rồi, vận trí của đệ quá cao, ngay cả chuyện này cũng gặp được. đã Tinh cất tấm bản đồ trong lòng nghĩ hay xui thì cậu không biết. Mà một khi đã ra ngoài, lỡ bị Vấn Nguyệt Tông biết được là cậu giết chết Lê Dương về đuối không phải là một chuyện tốt. Với lại bây giờ, cậu lại đắc tội với bát tinh môn, nãnh xương, ai biết được đây là vận may hay vận rủi. Đúng rồi sư đệ, ta đệ đánh với người phụ nữ đó, chỉ nghe người khác nói là người phụ nữ đó khá mạnh. Sau khi đi ra phải cẩn thận, cô lôi nghĩ lại chuyện của Lãnh Hưng Xương Người phụ nữ đó tới tháng rồi, nhưng tận tinh ta không phải là người dễ dãi muốn ăn, muốn kẻ ăn hiếp. Thiên nhai môn á, vừa có ngày đệ cũng lên đó, tận tinh nhớ đến dương dung trong lòng lại ấm ức. để đi thiên nhai môn làm gì? Đó là một tông môn lớn không ai dám cây dự với thiên nhai môn. Dạ đừng có làm loạn, đúng rồi, cái gì là tới tháng. Ôn lôi nghĩ đến tính cách của tạ tinh nên lo lắng. Tạ tinh im lặng, chuyện của ấu tinh cũng không cần thiết phải nói với ôn lôi. Nếu như ấu tinh đang ở thiên nhây môn, thì cậu phải đi lên một chuyến. Bây giờ, nghĩ đến người phụ nữ tên Dương Dung, trong mắt cô đầy khích bỉ và cười nhạo. rõ ràng cô nghĩ tạ tinh luôn là một người bình thường không có năng lực đi tìm kiếm ấu tinh. Vì câu nói của Dương Dung tận tinh bắt đầu nghi sợ, không phải là nghi ngờ ký ức của Ấu Tình không hồi, mà sợ Dương Dung dùng thủ đoạn làm cho Âu Tình quên khi sự tồn tại của cậu hoặc làm cho Âu Tình không nhớ được ký ức lúc trước. Thứ thiên nhai hải rác trên trời góc biển, cho dù là xa đến chỗ nào, cậu cũng phải đi tìm Ấu Tình trở về. Nghĩ lại lúc Ấu Tình cứu cậu từ dưới lòng đất, trên tay cô toàn máu, trong lòng cậu thật đau lòng, Nếu như có một ngày kiếm đệ ấu tình, cậu nghĩ có phải là luyện đến ngũ tinh, đỉnh phong, sổ xuyên không trở về trái đất không? Ấu tình cho dù xa xôi, ta cũng sẽ kiếm muội trở về. Tạ tinh ánh mắt lộ ra vẻ kết quyết, trên tay đã lắm chặt, nắm đấm. Cậu giận dương dung, nếu không phải cô thì bây giờ cậu đã ở bên ấu tình rồi, thậm chí phục hồi ký Thư đệ sao rồi? Ôn lôi thấy tạ tinh kỳ lạ, nên kéo cậu một cái cậu think bình tĩnh lại, bác đầu nói, không có gì, sư tỷ, chúng ta nhanh lên. Người có hắc lệnh không chỉ có hai người chúng ta, khi chúng ta có bản đồ nhưng nếu nếu bị người khác đến trước thì sẽ chịu thiệt. Ô Lôi thấy trong mắt Tạ Tinh đầy không cam tâm và sự cô đơn vô tận, trong lòng đột nhiên có cảm giác đau. Cậu mới bao nhiêu tuổi mà sự, có sự cô đơn vô tận này. Nghĩ đến hôm cô gặp cậu ở thôn thành, cậu luôn nói đùa với lại những thứ mà cô từng từng nghe nói qua. Cho đến ngày hôm nay, cô cũng muốn xem thử bikini. Sư đệ, ôn lôi lo lắng, ôn lôi đầy lo lắng hỏi. Tạ Tinh cười, trên mặt vui vẻ chết đi hữu nhất cô đơn ban nãy. Rồi nhìn ôn lôi cười nói, sư đệ không sao, sư tỷ sư đệ không sao, chỉ là mưa tưởng chút không cần để tâm. Ôn lôi bây giờ mới biết, hóa ra cô còn chưa hiểu rõ về Tạ Tinh. Cậu là người như thế nào, Tạ Tinh đột nhiên dừng lại. Trương ánh mắt. Trước mắt lại có một cánh cửa đá lớn, nhưng mà trên bản đồ không có cánh cửa này, là chuyện gì? Chương 108: Ảo thú. Sư đệ, trên bản đồ hình như không có cánh cửa đá này. Ôn Lôi thấy được cánh cửa đá lớn, có chút bối rối. Thật tình gật đầu nói, đệ cũng biết trên bản đồ không có cánh cửa đá, không ngờ lại xuất hiện ở đây, thật là quái lạ. Với lại, sư tỷ có phát hiện được cánh cửa này có chút kỳ lạ. Oloe kiểm tra kỹ cánh cờ đá nói: "Không có gì, chỉ là một cánh cửa bình thường thôi." "Không đúng, sư tỷ, cánh cửa này hình như có khí tức, là một khí tức kỳ lạ, giống như một sinh vật sống, nhưng hình như là yếu thú đang sắp đang ngủ sắp tỉnh lại." Tạ Tinh lắc đầu nói: "Cậu cũng không nói rõ, đây là cảm giác gì?" Oloe đình chỉ tấn công của cực phẩm pháp khí nên cảm nhận, quả nhiên là như thế, còn có cảm giác này rốt cuộc là chuyện gì? Tạ Tinh mặt sắc nghiêm trọng, suy nghĩ một hồi rồi nói Rất có thể ở đây là con đường chính xác Rất không chừng có người đã đi qua con đường này Đến cửa này vốn không có Chỉ là người đi trước động đến cơ quan thật nhiên xuất hiện Rồi đến đây Tạ Tinh dừng lại Tuy chỉ là phán đoán nhưng rất có thể chính xác Sao có thể sư vẹn làm sao mà có được tấm bản đồ vậy Phải biết được có bản này 1.000 năm mới mở một lần Ôn lôi đột nhiên bị tạ tích làm bối rối. Nếu như đệ có thể may mắn, có được bản đồ, thì người khác cũng có. Tuy ở đây 1.000 năm mới mở một lần, nhưng người ở thế giới này có thể sống qua 1.000 năm cũng rất nhiều. Tạ tích không cảm thấy chỉ cậu may mắn, người khác thì không có bản đồ. Bây giờ chúng ta làm gì? Lui về hay đi đường vòng? Ôn lôi rõ ràng không hề có kinh nghiệm về chuyện này. Tạ tích nắp đầu đi đường vòng là không được. Nếu như ở đây có cửa đá thì đảm bảo nơi khác không có. Bây giờ đã bắt đầu công kích cờ đá. Huy không biết bên trong là gì nhưng mà cẩn thận vẫn hơn, chúng ta đi xa chút, đánh tử xa vào. Tạ Tinh và Ô Lôi lùi xa mấy mét. Lùi ra mấy chục mét. ôn Lôi muốn sử dụng các kỹ tấn công và Tạ Tinh ngăn lại đợi chút để để thử trước. Nói xong Tạ Tinh chém ra năm phát tinh dao nhanh chóng trúng được cánh cửa đá. Đùng! Hoàn toàn vừa tính toán của tạ tinh và ôn lôi Trước một đợt công kích cánh cửa bị đánh vỡ Mở ra một cửa khẩu màu đen Thần thức của tạ tinh do xét không được Đây là chuyện gì hai người nhìn nhau Họ nhìn cánh cửa lằm trong đại điện Thì chắc cũng cứng như mấy con quái thú kia Nói thật là tạ tinh nãy giờ Nãy dùng tinh đao chỉ để xót thám Chuẩn bị dùng lôi điện cho đợt sau Không ngờ chỉ một lần tấn công xót thám đã đánh vỡ cánh cửa. Sư đệ, con lôi đột nhiên cảm giác khó chịu, nhìn vào cửa màu đen, bản năng đi lại gần tạ tinh. Chúng ta cứ đi vào như vậy sao, con lôi theo bản năng hẳn cảm từ cửa khẩu. Lần sau đằng sau cửa khẩu, không có đường đi cũng không có vật khác, chỉ có một cái phố màu đen. đừng đi vào sư tỷ tỉ, tỉ phát hiện chưa, từ khi cánh cửa bị phá, tỉ Tuy không muốn đi vào, nhưng có một sức thu hút lớn từ cửa khẩu làm cho người khác không thể chủ mà đi vào được. Đại tinh lắc đầu nói, đúng, nếu không phải sư đệ nhắc nhỏ, thì cũng không biết được. Tuy tỉ phản cảm với nó, nhưng vẫn có cảm giác muốn đi vào. Ôn lôi gật đầu nói, với lại, đệ còn cảm thấy một cảm giác nguy hiểm. Không có lý do gì, chỉ là bản năng thấy vậy, để đệ do thám thử trước. Tạ tinh lấy ra mấy ngàn viên trung phận tinh thạch, tùy ý bóp lắt, sau đó dùng tinh hỏa vàng, đâm lên tay xuất hiện. Đi, tạ tinh nói xong, vẫy tay một cái, một số tinh thạch vụn bao vây tinh hỏa, trực tiếp đi vào phở khẩu. dùng một tiếng, tinh thạch vụn bao vây tinh hỏa. Dưới lực đẩy của tạ tinh như là một viên thiên thạch, đi vào bên trong, sau đó phát ra tiếng nổ lớn, vô lổ bao vây rất lớn, để giữ hỗ trợ của tinh thạch ngọn lửa màu vàng chuyển thành màu đỏ lập tức thiêu đốt cửa khẩu một tiếng hét phát lên tạ tinh cảm thấy trước mặt có chút rung chuyển hình như cả con đường bị xé nát ra nhưng chỉ một thời gian sau thì tiếng hét và rung chuyển đều biến mất nếu không phải trên tay cậu còn tinh thạch vụn tạ tinh còn nghĩ là ảo giác một con đường lại hiện ra trên bản đồ vốn không có cửa giá nào cả Cũng không có cửa khẩu Sư đệ, ôn lôi cũng bất ngờ Chuyện vừa nãy, không lẽ là ảo giác Ôn sư tỉ, vừa rồi là thật Không phải ảo giác của tỉ Hình như đệm bong hỏa vào trong cửa khẩu Thì lập tức biến mất Với lại cờ đá cũng biến mất rồi Con đường phục hồi trở lại Giả tin biết được ôn lôi muốn hỏi thêm Gì nên chủ động nói Ôn lôi kinh ngạc cả buổi mới bình tĩnh lại đột nhiên sang mặt thay đổi nói Sư đệ, vừa rồi không lẽ là ảo thú ảo thú sợ tinh tuy đọc nhiều sách, nhưng còn chưa thấy giới thiệu về ảo thú, xem ra người có sư phụ và người tự học thật là không giống. Đúng, chỉ nghe sư phụ nói, ảo thú là một loại linh thú rất chân quý, không thuộc về yếu thú, đội hiếm đã vượt sai yếu thú, không cần nhắc đến sức công kích mạnh cỡ nào, nhưng ảo thú chỉ tồn tại. Trong truyền thuyết, có thể tùy ý biến hình để lừa thu tinh giả, giúp khó thể hiện ra, đồng cấp càng cao càng khó, con lôi liền nói, Lại có loại thú này, tạ tinh cũng kinh ngạc, Tuy nhiên với lại ảo thú này biến thành cửa vào để nghi ngờ nút lá là dụ mình đi vào miệng nó thì có thể ăn chúng ta và lá ếch đánh vào ngọn thửa để hình như thấy được có chút dịch thể. Ảo thú này tự giả hoạt, vừa rồi khá nguy hiểm. Ôn lôi phát hiện bản thân mình có kinh nghiệm quá nếu không phải tạ tinh cả lại nói không chừng đã bị nuốt rồi. À vẫn còn thiên phú này sao, vậy áo thú, còn ở gần đây mới đúng, tợ tinh dùng thần thức bắt đầu tìm kiếm, vô dụng thôi. ảo thú có một kỹ năng là tốc biến, nó đánh một nhát không trúng thì bỏ chạy, với lại lãi để đà thương nó, chắc sẽ không xuất hiện nữa. ảo thú đáng giá nhất là linh thú tinh trong người, nghe nói là vật vô giá, nhưng tác dụng cụ thể là gì thì tỉ không biết, con lôi nói tiếp toàn bộ những gì cô biết cho tạ tinh nghe, linh thú, linh thú tinh quả thú. Tạ tinh nắc đầu, trong lòng nghĩ đó, đi cô ảnh như vậy ai có thể bắt được. Quay đầu lại nói, sư tỷ chúng ta nhanh chóng đi. Cách đại điện có một quãng đường để có người đi đến trước. Ôn lôi gặt đầu rồi đi theo tạ tinh, cô phát hẹn rằng kinh nghiệm và khả năng phản đoán của cô cách xa tạ tinh rất nhiều. Không biết tạ tinh đã trải qua những gì, suy nghĩ cũng trần thành hơn cô. Khi cô hỏi Tạ Sương thì biết Tạ Tinh cũng chỉ là một người cực kỳ bình thường. Không lẽ đi lính mấy tháng thì có thay đổi lớn như vậy? Tạ Tinh không biết on loan đang nghĩ gì, nhưng đột nhiên cậu dừng lại. Sao vậy on loan thì Tạ Tinh dừng lại, đương nhiên cũng dừng theo. Có người dùng thần thức, thấy được chúng ta đang đi qua. Tạ Tinh nói xong, chuẩn bị cây châm trong tay. Tuy đi đại điện vô cùng lớn. Với lại, thần thức bị hạn chế. Nhưng chỉ cần thần thức cường đại thì có thể sử dụng trong vạm bi nhỏ, tạ tinh có thể xem được 2.000m Người khác thần thức tụi yếu nhưng ít ra cũng có nhiều người được 1.000m Là ai? Ôn lôi còn đang hỏi thì một bóng đen đã xuất hiện trước mặt tạ tinh Tạ tinh trong lòng cảm thấy tốc độ của người này rất nhanh Ở đây ở trong đây rất khó tìm người như vậy Tuy cậu cứu ôn lôi và màn thân cấp ngào thú tốn không ít thời gian, nhưng cậu có bản đồ Với lại, người này không có bản đồ, lại đi đến đây được, xem ra rất lợi hại Nhưng đến khi cậu nhận ra người này, là người đeo mặt lạ giống cậu, không rõ tuyển tác Tốc độ của ngươi rất nhanh, người đàn ông lại lùng nói Ta tinh liền từ từ nói, không cần biết chuyện gì Ta đi đường ta, ngươi tìm ngươi, đạch bài của ta và hạt dự với nhau, không bán cho ngươi Thành ra, đừng có cản đường, ta khát trải Kỳ lạ, người đàn ông không thức giận, mà chỉ nói Đường của ngươi tuy tốt nhưng nhiều quái thú, ta có thể giúp ngươi tiêu dịch quái thú thậm... thậm chí không cần ngươi ra tay, ngoài ra ta còn có một vật muốn thặm cho bằng hữu Ngươi qua bên ta làm gì bên cạnh ta có một mỹ nữ rồi, theo một kỳ đà cả mũi, thì ngươi nghĩ ta sẽ thích sao, còn đồ của ngươi ta không cần, đã tính nói. Nói đùa, giúp cậu tiêu dịch quái thú, viết người đàn ông này có cách đối phó quái thú. Nhưng đối với tạ tinh mà nói, quái thú chỉ cần một lát là xử lý xong còn có thể lượng một số đồ, còn cần phải có người giúp sao? Ngươi có thể nhanh chóng đến đây nói rõ trong tay ngươi, có bản đồ hoặc là biết con đường chính xác, ta chỉ cần ngươi dẫn đường, ta giúp ngươi mở đường, nếu ngươi thấy được tu tinh giả hoặc quái thú cũng giúp ngươi xử lý. Với lại, cái này cho ngươi nói xong người đàn ông lấy ra một ngọc nhưng không mở ra. Tà Tinh cũng không biết bên trong là gì